Trương 1611 tái nhập thế giới dung nham. Trong phòng nghị sự tất cả mọi người giới thiệu qua một chút rồi lần lượt ngồi xuống. Có không ít thế lực bên trong hắc giác vực bị hồn điện huyết tẩy. Bất quá những tên đó cũng đã bị trừ khử rồi. Ti viêm nhìn qua mọi người sau đó từ từ mở miệng. Đám tơ thiên nghe thế, thế đều không khỏi dùng mình với thực lực kinh khủng bọn người kia việc hết tẩy toàn bộ hắc giác vực không phải là chuyện khó khăn gì. Hạc giác quực cũng không có quá nhiều ân oán với bọn họ mà phải không? Tô thiên cười khổ nói, hồn điện là một cái thế lực ở Trung Châu mà nơi này lại cực kỳ tiếp ít tiếp xúc đối với Trung Châu. Vì vậy, thực sự hắn không thể ngờ được hồn điện lại làm chuyện đó. Tiêu viêm liếc nhìn Martin Six rồi khẽ gật đầu, sau đó mới dần nói lên một số chuyện đã phát sinh tại Trung Châu kể cả việc liên quan đối kháng với hồn tộc hôm nay. Cái này thật không tầm thường Chỉ ngắn ngủi mười mấy năm Vậy mà có thể đạt tới mức độ này Tâu thiền kinh ngạc nhìn tiêu viêm Tùy có một số chuyện mang thiền xích chỉ nói qua Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự kinh động trong đó Bách thiền nhị lão ngô hạo bên cạnh Nhị không được mà gặt đầu Năm đó khi tiêu viêm rời đi chỉ là đấu hoàng Còn bây giờ thì sao khắp thế gian này tìm người có thể địch hắn Cũng là khó như mò kim đấy bể Thành tựu như vậy Thật khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi Theo lời viện trưởng nói Hắc giác vực gặp phải tai họa như vậy là do thế giới nhàm thạch chảy trong học viện chúng ta đúng không? Bách Thiên nhị lão nhìn nhau mở miệng. Có lẽ dưới đáy dùng nhàm có thứ mà Hồn Tộc cần. Mang kiến xích gật đầu nói. Thủ đoạn của Hồn Tộc trước giờ vẫn độc ác như vậy để đạt được mục đích. Nhất định bọn họ không ngại việc đồ sát tất cả sinh linh bên trong Hắc giác vực. Lần này tới nơi chỉ là một nhóm tiên phong mà thôi. Có lẽ không lâu sau Đại quân Hồn Tộc sẽ tới. Đến khi đó chắc chắn nơi này sẽ diễn ra một trận chính chiến kinh thiên động địa, cho nên những học viên này không thể để ở lại, Đêu Viêm nói. Đám Tô Thiên cười khổ đúng là họa vô đơn chí, những tưởng rằng yên ổn sẽ học ở đây, nhưng ai ngờ sẽ lại xảy ra chuyện này, bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh của các thế lực cường đại bậc nhất đại lục. Nếu không phải các người chạy tới kịp thời sợ rằng hắc sắc vực đã máu chảy thành sông rồi, Tô Thiên kẽ thở dài. Chính hắn cũng tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Hôn Tông Nếu không phải tiêu viêm xuất hiện kịp thời Chỉ sợ nơi này chất đầy xác chết Đại trưởng lão yên tâm Tuy hồn tộc mạnh mẽ nhưng liên quân cũng không ngán bọn chúng Giá Nam Học Viện chắc chắn sẽ bị bọn chúng Không bị bọn chúng phá hủy dễ dàng như vậy đâu Tiêu viêm kẽ cười trấn an bọn họ Chỉ cần mọi người được bình an là tốt rồi Tô Thiên lắc đầu ánh mắt nhìn tiêu viêm như có phần nhu Hòa vui mừng nói Đứa trẻ năm đó giờ cũng trở thành cương giả chân chính công ơn dạy dỗ của đại trưởng lão tiêu viêm vẫn luôn ghi nhớ tiêu viêm chân thành nói tổ thiền cũng có thể nói là một lửa sư phụ quán ngày đó hắn tới học viện Tô thiền cũng chiếu cố rất nhiều khi ấy tiêu viêm chỉ là một thiếu niên mang theo cừu hận từ gia mã đế quốc chạy tới mà thôi hà quan tâm tới học viên là bổn phận chúng ta mà Tô thiền vẫy tay cười nói ha khắc bây giờ tiểu tử này có thể ngồi ngang hàng với tộc trưởng vậy mà ta đã từng muốn áp chén mang tiền xích cười quái dị hắn đã sớm coi tiêu viêm là quái vật Lần đầu tiên hai người gặp mặt ở hư không lôi chỉ Khi đó mới chỉ là đấu tôn mà thôi Ai có thể ngờ được Chỉ mấy năm sau hắn đã vượt lên phía trước Loại tốc độ này cho dù hắn Cũng chỉ có thể cười khổ sợ hãi Dù sao cách hạng Người trẻ tuổi mạnh nhất đại lục Cũng không phải là giả tạo Tuy nhiên người mạnh nhất đó Cũng là xuất thân từ học viện Điều này khiến hắn cũng là đắc ý tê bì lắc đầu bất đắc dĩ chợt nói Trong khoảng thời gian này Các người nên chú ý nhiều hơn Một khi phát hiện cường giả hồn tộc lập tức cảnh báo, người liên quân cũng sắp tới nơi rồi. Còn tiêu viêm ca ca thì sao? huân nhi cao mảnh. Ta muốn quay lại thế giới nham tương. Ánh mắt tiêu viêm ngừng lại. trầm giọng nói, hắn muốn xác định rõ xem rốt cuộc. Cái thế giới nham tương đó có điều gì kỳ quái? Nghe thấy tiêu viêm muốn xâm nhập thế giới dung nham. Đám tô thiên cũng giật mình, bất quá chợt nhớ đến thực lực khủng bố của hắn bèn thành tĩnh trở lại. Tin này đó thần bí khó lường, nhưng mà đối với thực lực Tiêu Viêm, việc thoát thân hoàn toàn không chút khó khăn. "Tiêu Viêm ca ca, ta đi cùng có được không?" Huân Nhi hơi cau mày có chút lo lắng nói. "Nếu như nơi đó thực sự có động phủ cổ đế, mức độ nguy hiểm không thể xác định được, dù sao cũng là di tích mà đầu đế lưu lại, tuyệt không đơn giản." "Chuyến này không cần nhiều người, các ngươi cứ cố ở lại Chiếu Cố học viện tốt hơn." Tiêu Viêm lắc đầu cười nói, "Yên tâm với thực lực hiện tại của bản thân hắn có lẽ đánh lại không được cường giả cỡ như hồn thiên đế nhưng nếu hắn muốn rút lui không ai có thể ngăn cản được thấy tiêu viêm kiên trì như vậy thì huân nhi không nói gì thêm nữa chỉ khẽ gật đầu dặn dò hắn vài điều việc này không thể chậm trễ bây giờ ta sẽ đi luôn tiêu viêm vốn là người quyết đoán nếu như đã đưa ra quyết định liền hành động ngay lập tức thấy thế đám tô thiên nhìn nhau chậm rãi gật đầu nội viện tại tầng dưới cùng thiên phần luyện khí tháp tiêu viêm đứng ở lối vào thế giới dung nhang Bàn tay ghẽ vẫy một cái bất chợt bên trong thiên phần luyện ký tác bay ra rất nhiều tia lửa vô hình Cuối cùng ngưng tụ thành một ngọn lửa vô hình trên tay hắn Vẫn nạc tâm viêm hạ hạ Nhiều năm như vậy nó cũng đã trưởng thành rất nhiều Nhìn ngọn lửa vô hình này Tìm viêm cười lớn Đây chính là thứ năm đó Hắn đã tìm được trong thế giới dung nham Khi đó nó mới chỉ là Mới hình thành Vậy mà sau hơn 10 năm Nó đã mạnh mẽ rất nhiều vật nhỏ này không biết đã hào phí bao nhiêu tâm huyết của chúng ta Tổ thiền cũng cười nói những năm nay bọn họ đã ví rất nhiều công sức lùi lớn ngọn vẫn nạc tâm viêm này tuy nhiên mọi việc đều là đáng giá thiên phần luyện ký táp càng ngày hiệu quả càng cao hơn so với ngày trước dù sao vẫn nạc tâm viêm ngày trước thành tục nhưng lại không nghe theo sự điều khiển bọn hắn còn bây giờ do được đào tạo lâu dài nên nó không có tính kháng cự lại sự chỉ huy của bọn hắn nữa tiêu viêm gật đầu cười búng nhẹ ngón tay bắn ngọn vẫn nạc tâm viêm Sang ngoài, sau đó mới quay lại đối với đám Huân Nhi Chờ ta Ra bên ngoài nhé Ừ cẩn thận Nghe thấy thế thì Huân Nhi cũng là nhẹ giọng Giận dò Từ vì kẽ cười không chần chờ chút nào Thân hình lé lên Hóa thành một cái đạo hắc mang lướt thẳng về phía dưới thông đạo Nhiều năm như vậy Thế giới dung nhàm vẫn là một cái màu đỏ văn Nhìn mãi không thể thấy điểm cuối cùng Tiêu viêm lơ lửng trên không, nhìn xuống sơn động bên dưới cách đó không xa, mỉm cười hồi tưởng lại cuộc sống khổ tu tại nơi này trước đây. Cuối cùng cũng trở lại, nhưng mà lần này thì ta muốn thử nhìn xem tuột cùng thì người đang che giấu điều gì. Nhìn xuống biển rung nham phía dưới, ánh mắt tiêu viêm trượt lóe, ngay lập tức tịnh liên hỏa xuất hiện hóa thành một cái đạo hỏa mang lướt bên trong rung nham, làm dậy lên từng cơn đợt, xa đợt sóng suy vừa tiến vào dung nham tiêu viêm dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào bên trong dung nham lửa trượng xung quanh tiêu viêm bị bốc hơi sạch đối với uy lực của tịnh liên hỏa dung nham không thể cản trở được bước tiến của tiêu viêm tốc độ tiêu viêm bây giờ nhanh hơn khi xưa vô số lần chỉ chưa đầy 10 phút hắn đã dung nhập sâu trong dung nham đồng thời tốc độ hắn đã chậm đi rất nhiều bình thản nhìn xung quanh hắn có thể cảm nhận rõ ràng được không ít luồng ký tức mở mịt đang nhanh chóng ngưng tụ về hắn đây chính là sinh vật trong dung nham sao Tiếp viêm cười nhạt, lòng bàn chân giậm mạnh. Nhất thời, một cái đạo linh hồn bắt động, mình mông từ mít tâm tuần ra dữ dội. Trong khoảng cách, rung nhằm xung quanh nổ mạnh. Từng đạo thân ảnh núp trong bóng rung nham kêu lên thê lương, phốc phốc. Những cái tiếng hét, thét, trói tai, vàng theo kèm theo những cái giao động kịch liệt. Sau đó, tiếp viêm nhìn thấy vô số thân ảnh đỏ ngầu từ tứ vương tám hướng lao tới vây quanh hắn. Ánh mắt tiêu viêm nhìn chăm chú những sinh vật như là tích dịch Này, cuối cùng cũng dừng lại ở phía xa Nơi đó có hai tích dịch nhân toàn thân màu trắng Bọn họ trông to như to hơn những kẻ khác rất nhiều Mà điều khiến tiêu viêm kinh ngạc Thì hai thế này lại có thực lực là bán thánh Có trách năm đó thiên họa tuôn sạc là vẫn nạc ở nơi đây Thì ra trong số đám thần năn này lại có hai kẻ như vậy nhìn hai tên thần lần này tiêu viêm trượt hiểu nhiều điều hắn thầm kêu thật may mắn năm đó hắn cũng không gặp bọn chúng nếu không với thực lực khi đó chỉ một cái tát bọn chúng cũng để giúp hắn gặp được tổ tiên rồi loài người đây là nơi an nghỉ của thần không phải nơi người có thể tới mau lùi xa Nếu thủ hộ giả tỉnh dậy chắc chắn người sẽ bị chôn thây tại chỗ tiêu viêm âm thầm giật mình thật không ngờ một trong số hai tích dịch nhân màu trắng kia có thể nói theo tiếng người Tuy nhiên có chút trúc chắc thành âm đứt quãng nhưng mà hắn vẫn nghe hiểu được. Lời ăn nghỉ của thân, thủ hộ giả. Nghe thấy hai từ này ánh mắt tiêu viêm trượt xoèn lé sáng lên. chương 1612 Không gian dây đánh dung nhằm. Nơi dung nhằm nóng chảy, ngọn lửa đỏ bắt đầu khởi động. Tiêu viêm... Hiểm khoanh tay trước ngực nhìn sinh vật kỳ quái đang đứng chi chít xung quanh cười nói đã có người tổ hộ không biết vật kia tụt cùng là cái gì nhân loại kia cút còi đây nếu không chết hai người thần nàn toàn thân bao phủ lửa trắng ánh mắt chản ngập lạnh lẽo nhìn trầm trầm tiêu viêm ngữ điệu có phần kém lưu loát chậm rãi chuyển xa hai người mới dứt lời ánh mắt của đám người thần nàn xung quanh trở lên lét hung tàn hiện ra Vậy phiến thân thể trở nên u ám hơn Tiêu viêm khuôn mặt bình tĩnh Không mại may biến đổi sắc Vì điều đó Nếu năm đó gặp loại trận chiến này E rằng hắn đã sợ đến mức hồn phi vách tán Bất quá hiện tại thì khác Chỉ là hai gã cường giả bán thánh Cùng với một đám cường giả bất nhập lưu Thì quả thật đối với hắn mà nói Không đem lại lưu điểm kinh sợ Hôm nay ta nhất định phải tiến xuống dưới đáy Dung nham Tiêu viêm khẽ cười một tiếng Thân hình bất động Một đạo dao động linh hồn nhanh chóng Khuếch tán ra từ mít tâm Ong ong Nương theo sự khuếch tán của linh hồn lực Dùng nhàm trong nhất thời Lội lên sóng gió kịch liệt Tiếng vù vù Truyền ra mơ hồ Ngay sau đó Thân ảnh của đám thần làn lửa Đột nhiên chấn động Một cái cỗ linh hồn lực Đáng sợ phẳng phất như thiên uy Tuôn ra từ sâu trong linh hồn bọn chúng Làm cho bọn chúng phải run lên cầm cập đồng thời trận hình lập tức bị rối loạn. Nhìn thấy một màn này, Hai gã người thành lằn, toàn thân bao phủ lửa trắng kia cũng là liền biến sắc mặt. sau bọn hắn chưa kịp lên tiếng, thì dòng nham tương trước mặt đột nhiên bùng nổ, một cái luồng dao động mênh mông mà không có cách nào hình dung được, hùng hằng bạo tạc lên thân thể hai người, thình thịch là sóng dung nham lớn gấp mấy ngàn trượng nhanh chóng quét tán mà hai người đàn đàn kia cũng trực tiếp bị chấn bay, miệng phun ra ngụm máu tươi, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Tiêu Viêm. Cút. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng quát lên một tiếng như sấm rền, đồng thời cỗ linh hồn lực lượng mênh mông nhanh chóng khuếch tán. Một cách hung hăng, trực tiếp làm cho biển dung nhàm rộng cả vạn trượng này nổi lên từng trận gợn sóng. Rầm rầm rầm. Sóng âm lay động vô số tần làn ở xung quanh liền trực tiếp bị đánh bay đi toàn bộ, bất quá Tiêu Viêm cũng biết nặng biết nhẹ. Dù đẩy lùi được bọn người than làn Nhưng trung quy hắn vẫn chưa làm tổn hại Tới tính mạng bọn chúng Dù sao đối với nơi này Hắn cũng không quen thuộc cho lắm Và lại ai biết được sau đại khai sát giới Chuyện gì sẽ xảy ra Bất kể thế nào Thì đây cũng là lời vị cường giả đối đế Cuối cùng của đấu khí đại lục kia lưu giữ lại Cho nên cẩn thận một chút Không có gì sai Không gian dày đặc Dung nham nóng chảy bị tiêu viêm chính đến lòng trời lở đất. Mà khuôn mặt vốn hùng ác của đám người than lằn cũng được thay thế bằng một cái vẻ kinh hãi, chúng dần dần thối lui ra phía xa, ánh mắt nhìn thân ảnh giống như ma thần kia loại uy áp linh hồn kinh khủng như vậy làm cho linh hồn bọn chúng run rẩy. Tự tiện xông vào thần mộ chi địa, người tất gặp thần khiển. Gã than lằn trắng nuốt một gụm máu đọng trên miệng xuống khan giọng quát, đối với lời uy hiếp đó, Tiêu Bưu chỉ cười nhạt trong lòng hơi có chút khẳng định. Dưới đấy dùng nhằm chắc chắn có thứ gì đó tồn tại Mà những sinh vật kia gọi là thần mộ chi địa Rất có thể Đấy chính là đà xá cổ đế động phủ Vừa nghĩ tới đây thì ánh mắt tiêu viêm liền Trở nên nóng bỏng Liền liếm liếm miệng Nhìn về khoảng dung nhằm tối đen phía trước Phía cuối không gian vô tận kia Dường như có vật đáng sợ nào đó đang chiếm cứ Làm người ta phải sợ Đóc cái Hy vọng suy đoán của ta không nhầm Tiêu viêm lẩm bậm một tiếng Rồi thân hình trượt động quá tải một cái đạo hỏa mang, nhanh như chớp phóng về phía đáy không gian dung, dung nham. nhìn thế này của hắn, đám thần nàn lửa liền chần chừ một chút, cuối cùng cũng không dám xuất thủ ngăn trở. dưới tình huống vừa rồi bọn họ cũng hiểu, nếu không phải tiêu viêm nương tay, chỉ sợ bọn chúng chết sạch từ sớm. Nhân loại ngu xuẩn tự tìm đường chết, hai gã thần nàn liếc nhau một cái, Chợt hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa động đã rung nhập vào trong làn rung nham, nhanh chóng hướng phía xa xa lao đi. Không có sinh vật lửa cản trở tốc độ Tiêu Viêm trở lên tăng bọt, chỉ có điều dường như bất luận tốc độ hắn kinh khủng thế nào, cũng có, có thể chạm tới điểm cuối của không gian dung nham. Cả con đường phía trước thủy trùng vẫn là những cái dòng dung nham chập trùng mênh mông. Trước cái tình huống đó, Tiêu Viêm cũng hơi nhíu mày, bất quá hắn không hề dễ dàng bỏ cuộc, độ sâu biển dung nham này vượt xa dữ liệu của hắn, khoảng cách lý thuyết quả thực là sức của cương giả bình thường không thể vượt qua được, có lẽ chỉ khi đạt tới cấp độ của hắn lúc này mới có bạn lãnh như vậy. Ta không tin nơi này không có điểm cuối Tiêu viêm cúi đầu Cười lạnh một tiếng thân hình bay vun vút như sao băng dọc trên quãng đường hắn đi qua Một cái vùng chân không liền tự động hiện ra Trực tiếp chấn vỡ rọng dung nhằm thành hư vô Rầm rầm rầm Một cái đường như thế trẻ tre gấp rút bà mà qua Màu đỏ hồng của rọng dung nhằm Xung quanh không biết từ lúc nào đã biến thành màu đen Mà khi dung nhằm biến thành màu sắc này Tốc độ của tiêu viêm cũng bị giảm xuống không ít Bên trong thứ dung nhằm này dường như ẩn chứa một cái loại nhiệt lượng kỳ lạ, ngay đến lực tinh lọc của Tịnh Liên yêu hỏa nhất thời cũng không thể tinh lọc được dễ dàng. Nương theo biến hóa này, tiêu viêm ánh mắt liền lóe lên. Sòng ngày lúc đó cảm giác bất an trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Loại dấu hiệu đó đột ngột dâng lên khiến thân hình của hắn lập tức cứng ngắc lại trong nháy mắt. Hống vì đang bay với tốc độ cao mà chưa dừng lại, cho nên dòng rung nham xung quanh bị chấn đến mức lộ tung. Mà ánh mắt tiêu viêm cũng nhìn thẳng về phía trước, linh hồn của hắn cảm giác được nơi này tựa hồ đi đến điểm cuối của không gian rung nham. thế nhưng trước mắt hắn vẫn là những dòng rung nham vô tận như cũ. tiêu viêm ánh mắt không ngừng lóe lên quang mang, rồi đột nhiên hắn chậm rãi xoay bàn tay khởi động tịnh lên yêu hỏa nhẹ nhàng tiếp xúc với dòng dung nham trước mặt. Ông nương theo sự tiếp xúc của lòng bàn tay Tiêu Viêm, dòng rung nham kia liền trở lên dập dềnh và bàn tay của hắn trực tiếp biến mất, bộ dáng như là chạm vào một cái tầng không gian khác. Dưới đáy dung nham này ẩn giấu một không gian khác, nhìn màn này Tiêu Viêm không khỏi hít một hơi, hiện tại hắn cũng thừa khả năng để xây dựng không gian thế này, nhưng muốn ở dưới đây mà sáng lập chỉ sợ nhân vật như hồn tiên đế và cụ Nguyên cũng cảm thấy khó khăn. Đà xá cổ đế quả là danh bất hư chuyên Tiêu viêm cười nhẹ một tiếng chậm rãi điều tức ổn định tâm vạn năm qua Có bạn lĩnh làm được như vậy Ngoại trừ bị cường già đô đế duy nhất kia Liệu còn có người nào đây Hiện tại tiêu viêm khẳng định được 8 phần Đà xá cổ đế động phủ chính là ở chỗ này Còn người khẽ đảo Lộ ra nét cuồng nhiệt Tiêu viêm chẳng qua chỉ là chân chờ một chút Lập tức cắn răng Cước bộ mạnh mẽ bước về phía trước Một bước trực tiếp nhảy vào vùng không gian dưới đáy dòng dung nham suy, Đường theo việc tiêu viêm bước vào không gian thần bí kia Thì dòng dung nham tràn ngập hai bên Vốn đang lay động Bỗng dừng lại Xuất hiện trong mắt tiêu viêm là một mảnh không gian vô tận Có chút hắc ám và yên tĩnh Mảnh không gian này Không biết đã lặng lẽ trải qua bao nhiêu năm tháng Cho nên Toàn bộ khu vực cũng là tràn ngập một loại ký tức tàng thương cổ xưa. tiêu viêm ánh mắt chậm rãi quét qua mảng không gian trước mặt ngay, đập vào mắt là một cái mảng địa phương trống rỗng, không có nửa điểm chấp kỳ lạ. hắn kẽ nhíu mày, thân hình cẩn thận từ từ bay về phía trước. tiêu viêm phi hành ở trong không gian trống rỗng này ước chừng mấy phút, sau đó cướp bộ của hắn mới ngừng lại một lát. ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa xôi, nơi đó trong mơ hồ có một cái tia sáng hiện lên. Nhìn tia sáng đó Tiêu viêm trần chờ một lúc Rốt cuộc vẫn là cắn răng bay vút đi Nương theo việc hắn dần dần tiếp cận tia sáng Thì hắn cũng nhìn thấy tình hình chỗ tia sáng Đó là một cánh cửa đá khổng lồ Cao mấy vạn trượng. Cánh cửa đá an tĩnh Đứng sừng sững trong không gian mờ mịt Giống như là một cái loại Vĩnh thế từ thời xa xưa Đồng thời Từ trên cánh cửa Một cái cỗ khí tức khoang dã cổ xưa Chậm rãi tỏa ra Tràn ngập khiến cho thiên địa trở nên nhộn nhạo Phía trước cánh cửa đá Là một quảng trường khổng lồ Mà về phần tiêu viêm Thì đang dừng lại ở nơi cách xa cánh cửa Cổ xưa ấy Ánh mắt ngơ ngác nhìn quang cảnh kỳ dị Của mạng không xa nắc ám này Trong lúc nhất thời Hắn không thốt được lời nào Đứng trước cánh cửa đá khổng lồ Tiêu viêm không khác gì một con kiến hôi Nội tâm không tự chủ được Mà trào ra một loại cảm giác kính sợ Bất quá, ngay sau đó hắn chợt phát hiện, nội tâm còn có một chút cảnh giác tuy chỉ nắm cái cửa bằng đá, nhưng ngay lập tức hắn không kìm chế được nén tâm trạng, chỗ này quả thật là quỷ dị khó lường. Ánh mắt tiêu viêm lướt lên cánh cửa đá, cuối cùng dừng lại trên đỉnh chóp của nó, nơi đó có các bốn chữ cổ xưa, khi tầm mắt hắn nhìn thấy bốn chữ này, còn người chợt có rút mãnh liệt, đồng thời trái tim cũng nhảy lên kịch liệt. Cổ đế động phủ Nét chữ cổ xưa không có mức hoa lệ sau ở bên trong nét chữ Nhìn bình thường thì lại là một loại khí thế Quân lầm thiên địa uy nghiêm vô tận Rốt cuộc cũng tìm được ngươi Nhìn bốn nét chữ cổ xưa Khóe miệng tiêu viêm lở một nụ cười sau nụ cười trên khóe miệng không kéo dài được lâu Nội tâm tiêu viêm đột nhiên truyền ra cảm giác rung mình Các loại cảm giác giống như thứ gì đó nhìm chăm chăm vào hắn Cảm giác như vậy làm cho sắc mặt tiêu viêm dần dần trở lên ngương trọng Ánh mắt quét bốn phía cũng không phát hiện việc gì, Lá sau hắn đột nhiên nhíu mày chậm rãi cúi đầu, đồng thời đầu ngón tay búng ra một ngọn lửa, ánh lửa lập tức làm không gian hắc ám trở nên sáng bừng, song ánh mắt của Tiêu Viêm vào giới khắc này đang cứng lại, ngơ ngác nhìn không gian dưới chân, máu nóng trong người trở lên đông đặc, đây là trong không gian yên tĩnh, ra đầu Tiêu Viêm khẽ nhói lên. Chương 1613: Sinh vật thần bí. Ánh lửa trói mắt chiếu sáng mạnh không gian đã nằm trong u tối cả vạn năm, song tuy có lửa bền, nhưng tiêu viêm vẫn cảm thấy cả người lạnh lẽo. mà ngọn nguồn của sự lạnh lẽo này chính là thứ to lớn bên dưới không gian tối tăm này. đó là một sinh vật to lớn tới mức không cách nào hình dung ra được. nó chiếm cứ một chỗ trong không gian u tối, nằm im không nhúc nhích, ánh mắt tiêu viêm di chuyển dọc theo thân thể của nó chỉ có điều đến khi tầm mắt của hắn bị ngăn trở bởi vùng không gian u tối phía xa thì hắn không thể nhìn thấy phần cuối của sinh vật này điểm đặc biệt của sinh vật thần bí này là toàn thân của nó màu tím đậm lần phiến lạnh như băng bao trùm lấy thân thể tạo cho người ta cái cảm giác cứng rắn không gì phá nổi tiểu viêm lúc này đang lơ lửng trên không lấy mắt của hắn không có cách nào nhìn được toàn cảnh bên dưới riêng điều này thôi cũng đủ để tượng tượng được kích thước của sinh vật đó lớn đến mức nào. Cho dù lấy kinh nghiệm lâu nay của Tiêu Viêm vẫn là lần đầu nhìn thấy. Mặc dù lăn lộn hơn mấy chục năm đã sớm làm cho định lực Tiêu Viêm cực kỳ cao thâm, nhưng cho dù là hắn, ở trong hoàn cảnh bản thân đột nhiên phát hiện dưới không gian u tối lại bị chiếm cứ bởi một sinh vật to lớn tới mức có thể thôn phệ thiên địa, có lẽ cũng cảm thấy cực kỳ kinh hãi ai có thể ngờ tới trong không gian yên tĩnh gần như không có dấu hiệu sự sống lại có một sinh vật đáng sợ như thế tồn tại ừ, ực Tiếp nhiên ông không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt trên trán hắn thậm chí xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh hắn cẩn thận đánh giá sinh vật khổng lồ chiếm cứ phía dưới song cho dù với nhãn lực oán cũng không tay nào đoán ra rốt cuộc đây là loại sinh vật nào nơi đây không nên ở lại lâu nếu đã biết dưới đáy thế giới dung nham chính là nơi cổ để động phủ ẩn giấu Tiêu viêm cũng liền sinh ra ý muốn rút lui Mặc dù dưới kia sinh vật khổng lồ vẫn đang nằm in lặng không phát ra tiếng động giống như là vật chết Nhưng mà linh hồn đế cảnh giúp tiêu viêm cảm nhận được một cái cỗ khí thức nguy hiểm Loại khí thức này không thua kém hồn thiên đế và cũng nguyên là bao Địa phương này tốt nhất là không nên lưu lại quá lâu Đợi ngày sau triệu tập nhân thủ Mời thêm cổng nguyên hỗ trợ rồi quay lại do xét Cổ đế động phủ lại mới là phương pháp ổn thỏa nhất Ý niệm mới xuất hiện trong đầu thân hình tiêu viêm từ từ lùi về phía sau. Nhưng khi hắn mới lùi được vài chục bước, đột nhiên hắn cảm nhận được thân thể khổng lồ sinh vật dưới kia hơi lay động. Mặc dù nó chỉ hơi lay động, nhưng cũng làm cho con người của tiêu viêm nhanh chóng cò rút lại. Hắn hiểu được với thực lực quán hắn, chắc chắn không xuất hiện ảo, ảo, ảo sát. Như vậy, hiện nhìn chỉ có một đáp án duy nhất, chính là sinh vật thần bí này vẫn còn xấu. Nghĩ tới điều này, tốc độ lùi về phía sau, tiêu viêm liền tăng vọt, suy thời điểm thất hình, Tiêu Viêm đang gấp rốc gấp rút tối lui, trong không gian u tối kia một cái đôi mắt khổng lồ đã đóng chặt từ lâu đột nhiên mở. Trong đôi mắt này ánh lên mờ hùng nhạt, chỉ tính riêng nó thôi đã lớn hơn thân thể Tiêu Viêm gấp mấy trăm lần. Khi đôi mắt mới mở ra tập trung về phía Tiêu Viêm, cùng lúc đó là một cái cố uy áp cực kỳ khủng bố trực tiếp bao phủ lén, làm cho tốc độ tối lui của hắn bị chậm lại, bị uy áp kinh khủng kia bao phủ thân thể, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức biến đổi hắn phải toàn lực tinh triển linh hồn đế cạnh mới có thể khiến cho cảm giác bản thân như rơi vào vũng bùn kia giảm bớt đi một chút người xông vào thân mộ kia có cầm cổ ngọc không thời điểm linh hồn lực của tiêu viêm đang muốn tuôn ra dữ dội đột nhiên không gian chấn động đồng thời thanh âm vàng dội truyền ra khiến cho mảnh không gian trở lên run rẩy tiêu viêm nắm chặt tay nhìn thoáng qua đôi mắt khổng lồ trong bóng tối Giờ phút này ánh mắt lạnh như băng hờ hững nhìn hắn trong mắt không có bất kỳ dao động nào tại hạ chẳng qua đi nhầm nếu như có quấy nhiễu thì xin thứ lỗi tại hạ ngay lập tức rời khỏi đây tiêu viêm chắp tay với đôi mắt chậm giọng nói không có cổ ngọc sao nghe thế thế thì không ra nên vác vọng giọng nói lúc này tiêu viêm dường như nhìn thấy trong cái mắt khổng lồ kia hiện lên chút thất vọng cùng sát ý lạnh như băng đúng chính là sát ý không tốt cảm nhận được tâm trạng sắc mặt tiêu viêm biến đổi sau đó bất chấp mọi thứ xuất ra tịnh liên yêu hỏa bao trùm thân thể mở cốt dực sau lưng cấp tốc tối lui Nếu thực sự không có thì lưu lại đây đi." Thanh âm hờ hững vang lại lần nữa. Sau đó toàn bộ không gian đột nhiên chấn động, một cái cột sáng màu tím bắn ra từ bóng tối xuyên qua hư không hung hăng lao về phía Tiêu Viêm. Vù. Tới sinh vật thần bí kia phát động công kích, ánh mắt Tiêu Viêm cũng là phát lạnh. Nhanh chóng biến đổi tuấn, linh hồn phân thân khổng lồ ngay lập tức hiện ra ngoài thân thể, miệng của hắn lạnh bắn ra một luồng sóng xung kích đáng sợ hung hăng va chạm vào cột sáng màu tím. Rầm. Sau tiếng lộ tung một cái cỗ phong bạo Quét ra xung quanh Tràn ngập một mạng không gian này Xuật Phong bạo cuốn qua Tự quanh như cũ vẫn tồn tại Mà đế cạnh linh hồn cộng thêm hoàng tuyến tiết nộ của tiêu viêm Cự nhiên không thể đánh ta nó Điều này khiến cho vẻ ngưng trọng trong mắt tiêu viêm càng đậm hơn Hắn lại biến đổi thủ ấn Hai đạo sóng âm linh hồn mạnh mẽ Trợt sữ rội bắn ra Bang bang Hai đạo sóng âm linh hồn cuộn với nhau Mạnh mẽ oanh kích đạo ánh sáng tím rất cuộc là đánh tan được đạo ánh sáng đó. thế nhưng bản thân tiêu viêm cũng bị chấn lùi phía sau ngàn trượng, nhìn rất chật vật. thực lực tinh kia thật khủng khiếp. qua một phen giao thủ, nội tâm tiêu viêm sinh ra chút sợ hãi. chỉ một cách tùy tiện của hắn, cần phải đem toàn lực mới có thể ngăn cản được thực lực sinh vật thần bí kia chắc chắn không kém so với đám hồn thiên đế cổ nguyên, linh hồn đế cảnh. trong hư vô u tối, thanh âm sinh vật thần bí kia chứa đựng một chút kinh ngạc. tiêu viêm không dành để ý tới nó thừa dịp lực phản chấn thân hình một lần nữa la về phía lối ra của không gian. vụt Khi tiêu viêm lướt đi phía sau lại có kình phòng bén nhọn đánh tới. Khé mắt liếc lại chỉ thấy được từ từ quang đàng ngừng tụ một cái quang ấn kỳ dị dồn dập đập về phía tiêu viêm chết tiệt cảm nhận được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong quang ấn tiêu viêm lại biến sắc lần nữa song trưởng xoay tròn ngừng tụ hai cái đóa lục sắc hỏa liên sau đó không cần quay đầu lại mà vứt về phía quang ấn kia, rầm rầm, hủy diệt hóa điên nộ tung trên quang ấn, sóng lửa sôi trào nhưng mà vẫn không thể làm xung chuyển đổi quang ấn, chợt một cái tia sáng đột ngột bắn ra khỏi quang ấn, nhanh như chớp bay về phía tiêu viêm. khi tia sáng này phóng ra tiêu viêm cũng phát hiện, hắn vội vàng xoay người, hai tay vung lên, tịnh liên hỏa nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường trước mặt, răng rắc, chỉ trong chớp mắt tia sáng đã va mạnh lên bức tường màu phấn hồng, làm nó vỡ vụn tia sáng gần như không hề gặp trở ngại Sau khi hoàn toàn phá hủy bức tường cứng sắn Tạo ra hỏa diễm Nó nặng để đánh lên thân thể tiêu viêm Phục Bốc Bị trúng một đòn nghiêm trọng Sắc mặt tiêu viêm liền đỏ lên Miệng phun ra một ngụm máu tươi Mà thân hình của hắn lận lửa tối đuôi Phốc phốc Máu tươi tiêu viêm lầy dính quàng ấn cách đó không xa Khiến nhất thở quàng ấn Phát ra từng tiếng van Lưu lại nơi đây cho ta tìm một kích vừa rồi đánh lên trò tiểu viêm tan tác nhưng sinh vật thần bí kia cũng không định để choán rời đi liền huy động quang ấn phát ra tiếng rít cao đuổi theo một lần nữa Cảm thụ được kinh phong đang tập trung phía mình, tiêu viêm liền âm thầm kêu khổ, con quái vật này quá khó đối phó rồi. Hắn lập tức ngừng đầu nhìn không gian phía xa, chỉ cần ra khỏi nơi đó, hắn có thể chạy trốn được sự truy sát của nó. Tuy rằng người có linh hồn đế cảnh, thế nhưng bản thân người chỉ là một thất tinh đấu thánh. Nếu để cho người chạy thoát không phải là chuyện đáng chê cười sao? Đúng lúc tiêu viêm đang hơi mừng rỡ bởi khoảng cách phía trước không xa, thì mảnh không gian trên đỉnh đầu đột nhiên dao động từ nơi đó đạo quang ngấn liền trực tiếp phá không mà ra sau đó hung hăng bổ xuống đầu tiêu viêm nhìn tình hình này nếu bị đánh trúng thì cho dù tiêu viêm cũng sẽ bị trọng thương sau ngay khi quang ngấn sắp sửa đánh xuống đầu tiêu viêm mấy vệt máu tươi còn dính trên mặt tiêu viêm đột nhiên bốc hơi hóa thành từng cái tia máu màu vàng lưu động theo quang ngấn ong ong thời điểm giọt máu vàng xuất hiện thân thể khổng lồ sinh vật thần bí đang chiếm cứ trong bóng tối đột nhiên run lên một loại cảm giác quen thuộc phá vỡ bức bối ngủ say mang đến loại cảm giác này không ngừng lan ra khắp thân thể nó nga quang ngấn cách đỉnh đầu tiêu viêm khoảng mấy trượng đột nhiên dừng lại thế nhưng phòng áp mãnh nhiệt vẫn đem vùng không gian xung quanh tiêu viêm chấn cho lắt tan đột nhiên xuất hiện màn này khiến cho bản thân tiêu viêm vốn đang chuẩn bị liều mạng cũng ngẩn ra sau đó ánh mắt lóe lên thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay đi dữ dội chỉ trong vài cái chớp mắt xuất hiện phía lối ra không gian liền biến đi mất hút nâng theo sự biến mất của tiêu viêm quang ngấn kia ngừng đuổi bắt trong bóng tối đôi mắt khổng lồ hiện lên vẻ xa xa mờ mịt nhìn giọt máu màu vàng lưu trên quang ngấn Quang ánh lay động, chậm rãi bay về phía đôi mắt khổng lồ, giọt máu màu vàng trên đó rơi xuống tí tách. Ngay sau đó, vẻ mờ mịt trong con mắt quái vật khổng lồ biến mất. Trong cả mắt lạnh lùng kia cự nhiên xuất hiện vẻ mừng như điên, máu có mùi vị của hai tử. Đột nhiên trong không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa. Thân thể khổng lồ dường như làm yên không biết bao nhiêu lâu kia bắt đầu dục dịch cử động, hung hăng va và chạm vào không gian xung quanh. Xong đối mặt với những cái cú húc liều mạng của nó Mạng không gian chợt ánh lên huỳnh quang làm nó Không gian như một cái Nhà tù chắc chắn vậy Đà xá cổ đế Tên vô sỉ nhà ngươi Cố gắng không có kết quả Sinh vật thần bí kia đột ngột quay đầu Đôi mắt to lớn tàn bạo nhìn chằm chằm cánh cửa không gian cổ sức kia Một cái tiếng giống giận không cam lỏng vàng vọng không dứt.